Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả cả hai người bộ phòng riêng. Trời ơi, gặp thầy con mừng quá. Thầy lên Sài Gòn hồi nào vậy? Có ở đây chơi lâu không? Thầy đường có mệt không? Thầy thấy Sài Gòn có vui không? Thầy ở lại nhà con chơi vài hôm hãy về. Đào phát mạnh và mông Lý la lên. Mày làm cái gì mà hỏi một hơi một hồi vậy? Có để cho thầy thở không? Lý cửa hành hạnh Đóng cửa phòng lại Rồi qua ôm chậm lấy thầy Bảy Ly Giết thật chặt trong vòng tay hộ pháp Nhìn diệt lên Còn nhớ thầy qua thầy có biết không Đạo đứng cạnh cười Mày coi chừng làm ông nghẹt thở đấy Nói xong Nàng làm bộ ra phía cửa sổ nhìn xuống đường Bị thầy Ly ôm chặt cứng thầy Bảy Ly Và cả hai ôm chặt lấy nhau Hương không ngờ cuộc đời nàng Lại có thể thay đổi mau mắn như vậy Nàng nhờ cái đêm thầy Bảy Ly Nhát ma đẻ nàng ra thật tức cười Sau này chính ông thầy Phải do đó lại kể hết sự thật cho nàng nha Bây giờ hướng đã lột xác cho kỳ tấn còn lui cuối cùng thầy Ai cơ xây cất chiếc am Thì nàng đã nghiễm nhiên có thể sai khiến Con hát xà một cách thuần thục Chính thầy Bảy Ly Cũng không ngờ được sự tiến bộ Kỳ lạ quân nàng Không hiểu có phải con hát xà là con đực Nên nó thích hơi đàn bà hay không Mà bây giờ chỉ có Hương mới có thể sai khiến nó được Còn Thầy Bảy Ly Dù nó không có phản ứng gì khi gặp ông Thì ông gọi nó bắt ấn niệm chú cho ăn hay làm bất cứ thứ gì Nó cũng cứ chờ chờ dương cặp mắt đỏ ao nhịt ra Như kẻ xa lạ Còn Hương thì khác hẳn Bây giờ nàng chẳng cần niệm chú bắt ấn gì nữa Nàng cần huyết sáo một tiếng là con hát xà ngóc đậu dậy Bây giờ con hắc xà đã ở dưới diễn Chính tay thầy Bảy Ly và Hương đã tự khui nắp miệng diễn Thọc một cây cờ dài tới tận đáy giếng làm thang cho con hắc xà leo lên Và đổ xuống giếng cả chục cặp cá chê còn thực khỏe và lớn đã Cứ tối tối Hương lại cởi hết quần áo gọi con hắc xà lên Cho nó cuốn quanh mình nàng và ăn hết một củ ngại thân Bây giờ việc này Vương làm một cách hết sức thuần thục và thích thú Cái may mắn cho nàng là căn nhà tắm lại sát ngay bên diễn Nên khi hướng chỗ một cái cửa ra vào nho nhỏ từ phòng tắm phía sau Đã đúng ngay miệng diễn Vậy vậy cứ tối tối hương lại làm bộ đi tắm Nàng mở cửa sau gọi con hắc xà lên là có thể cho nó ăn ngay Bây giờ nàng chăm non con hắc xà còn như đứa con ruột nàng vậy Nhất là cái bào tha cho bụng nàng Đã bị thầy bảy ly trục ra luyện thiên linh cái rồi Nên nàng đã dành trọn vẹn tình thương của mình cho con hát xà này Hương cũng không ngờ thầy Bảy Ly Là một thầy thuốc giỏi như vậy Ông chỉ hốt cho nàng một thang thuốc Uống vô chưa đầy nửa giờ Cái thai đã chụi ra cấp kỳ Mà không hành hạ gì nàng cả Hơn thế nữa Ông đã cho nàng vài chục viên thuốc tễ Để mỗi ngày uống vài viên Nên sức khỏe nàng coi bộ còn khá hơn Khi nàng mang bảo thai nữa Trong những ngày vừa qua Cũng may Tấn không để ý gì thế nào Vì anh còn buộc dầu việc cha mẹ mới mất Và lại có thầy bảy ly và thầy hai cơ kẻ kẻ bên cạnh Nên Tấn cũng không nghĩ đến chuyện ôm ấp về Hương Cũng vì vậy mà không ai biết thân thể Hương vừa trải qua một thời kỳ biến đổi Dừng như, như tới hôm nay Có thể nói từ thể xác tinh thần Hương đèo đổi mới Bây giờ nàng là một cô gái thật cứng cỏ Với bề ngoài Người hương hơi nhỏ đi Nhưng da thịt săn cứng Không một chút mỡ dư thừa Hình như da nàng hơi sầm lặng ông hiểu có phải do ảnh hưởng Của việc ngậm ngại thâm cả tháng nay Cho con hắc xà ăn hay không Mà ai cũng thấy da hương trở nên màu bánh mật Lúc nào trông cũng như người mới phơi nắng Còn trong con người nàng Bây giờ không phải là một cô gái như xưa Nghe tiếng mèo kêu lò rùi Nhìn thấy bóng đêm vũ sợ Hương ngày hôm nay là một cô gái Hương Tối tối ôm ấp một con rắn khổng lồ Như người tình của loài dã thú tình hồn kỳ dị này Chỉ có điều Những việc nàng đang làm không ai biết ngoài tại Bệ Ly Nhưng với ông thầy này Ngoài sự liên hệ sát thi với nàng Còn có cả những sự đổi chác bất chính Như trộm cắp kinh sách Và nhờ nàng theo dõi rình mò hành động của cả tấn và thầy Ai Cửu nữa Như vậy cho tới nay Ương tự nhiên trở thành một cao thủ trong thế giới bùa ngải mà không ai biết tới. Ương vẫn âm thầm tu luyện theo lời thầy Bạch Ly hướng dẫn và ngay trên nắp giếng nàng cho trồng cả một vườn ngại mà cũng chẳng ai để ý tới. Nơi đời những cây ngải thắm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net